Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 211 lão cáo già. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Ngươi không cần cho ta thấy tấm lòng. Ta đương nhiên biết rõ ngươi. Vốn trung tâm. Nếu không lúc trước cũng sẽ không đề bạt ngươi làm. Trưởng môn Linh Dược Sơn. Ta chỉ là với cách làm của ngươi cảm thấy. Có chút khó hiểu mà thôi. Lão giả trột mắt thanh âm ôn hòa. Nhàn nhạt. Nói. Tạ ơn sư thúc Thông vũ chân nhân lại cung kính thi lễ Mới chậm rãi giải. giải thích đệ tử sở dĩ làm như vậy Là lấy kế lui làm tiến Lấy lui làm tiến Lão giả vuốt vuốt tròm sâu Nhưng lại lộ ra vẻ đăm Chiêu Vâng sư thúc Đệ tử vừa rồi đã nói qua Nếu như hiện tại liền đem Phản đồ thanh trừ Dễ dàng đả thảo kinh xà Chẳng bằng không bằng Minh thăng ám hàng Ủy thác bọn họ chức quản sự thứ nhất. Đem đại lượng việc vặt vánh cho bọn hắn đi làm, làm cho bọn họ không. Có thời gian luyện đan, dần dà, thuật luyện đan tự nhiên lui bước, như... Vậy cho dù mưu phản bổn môn, những thế lực kia hao hết thiên tân vạn. Khổ cũng bất quá lôi kéo đến vài cái phế vật, điều này là lý do thứ nhất. Thứ hai, bọn họ làm quản sự, biểu hiện ra là thành viên trung tâm bổn. Môn quyền cao chức trọng tin tức trong miệng bọn họ mang đến tất cả. Thế lực lớn chính ma nhất định tin tưởng không nghi ngờ. Ăn giống như lần này ngươi làm cố ý lộ ra cho bọn họ biết bổn môn. Có cách điều chế thiên trần đan nhưng vẫn không cách nào luyện chế. Ra, linh dược tình báo này, hai đạo thám tử chính ma quả nhiên toàn. Bộ giúp khỏi. Trong mắt lão giả trột mắt hiện lên tia tán dương vị Sư Sơn. Sơn. Quy. Quy. Y. E. Tị. Này của mình. Xác thực là bày mưu nghĩ kế hào thủ. Một hồi. Đại họ trước mắt. Vì khinh địch mà bị hắn tiêu nặc vô hình. Tạ sư thúc khích lệ. Bất quá. Lão giả vuốt vuốt trong dâu thanh. Âm chuyển thành âm lệ cho dù mấy cái tiểu tử đúng là phế vật. Nhưng... Đối với loại phản bội sư môn chân ngoài dài hơn chân trong tuyệt. Không có thể dung túng. Sư thúc yên tâm. Ta đã lặng lẽ đối với bọn họ hạ cổ độc. Hiện tại. Đương nhiên không phát tác. Một khi bọn họ phản bội đi ra bổn môn ta. Sẽ thúc giục trùng mẫu Như vậy. Không quá ba năm bọn họ nhất định. Chết thàm. Ba năm. Tại sao thời gian phải lâu như vậy? Lão già có điểm khó hiểu. Nói. Đây cũng là vì bảo hiểm, sư thúc, ngươi nên nhớ, nếu như bọn họ mưu. Phản bổn môn, lập tức rơi rụng, ai cũng hoài nghi là chúng ta ra tay. Vài thế lực lớn cũng sẽ đối với chúng ta thù hận không thôi. Tuy dùng, thần thông sư thúc, bổn môn tự nhiên không sợ, nhưng thủ nhiều cường. Địch cũng không có lợi, phong cách sử bổn môn sự từ trước đến nay là không để người chú ý đục nước béo cò. Anh, ngươi lo lắng xác thực so với lão phu chu đáo một ít. Sư thúc khen chật rồi. Thông vũ chân nhân biểu tình trên mặt không. Hề kể công thân là người đứng đầu linh dược sơn. Những điều này là thuộc bổn phận của ta. Lão giả nhắm mắt trầm ngâm một chút. Lát sau, mới lại lần nữa mở. Miệng có thể ngoại trừ tin tức thiên trần đan. Vài tin phản đồ còn tiết lộ thiết lực bổn môn che giấu. đây cũng là ngươi cố ý ân thông vũ chân nhân nhẹ gật đầu sư thúc minh giám nguyên vốn là người trong bổn môn biết rõ linh dược sơn ta còn có nhiều bế quan trưởng lão tuy cũng chỉ vẹn vẹn có giải rác vài người tuy thế giấy không bọc được lửa huống chi hiện tại cũng là lúc hướng ngoại biểu hiện ra thực lực không sai hôm nay tam cử đầu đấu đá lẫn nhau Ma đạo càng dục dịch, lão gia hỏa cực ác ma tôn kia giá tâm bừng bừng. U Châu tu chân giới sẽ nhanh chóng rối loạn. Đệ tử cũng nghĩ như vậy, môn phái không có thực lực chỉ sợ rất khó tại hoàn cảnh phức tạp như vậy sinh tồn được, nhất là linh dược sơn, chúng ta càng dễ dàng trở thành mũi tên của chúng. Thông Vũ chân nhân, tỉnh táo phân tích đừng xem bình thường. mọi người đối với chúng ta luyện đan sư tôn kính thủ lễ đó là bởi vì chính ma hai đạo kiềm chế lẫn nhau một khi vạch mặt đứng mũi chịu xào tựu sẽ khiến chúng ta tim đập nhanh hừ cái gì cho thấy tấm lòng rõ ràng chính là muốn đem bổn môn nuốt đi chỉ sợ bọn họ có lòng mà không đủ lực không có khẩu vị tốt như vậy a một mắt lão giả cười lạnh nói Sư thúc nói không sai, nếu như Linh dược sơn ta chỉ có một chút thế. Lực mặt ngoài mặt người ngoài khi nhục, bất quá hiện tại, hừ, ai nuốt? Ai còn khó nói. Thông Vũ chân nhân cũng là một bộ thần sắc hăng hái. Người làm vô cùng tốt trong loại cuộc diện loạn này, đúng là cần. Thích hợp lộ ra một chút thực lực để kinh sợ bọn đạo trích. Ăn, huống chi đệ tử còn có Lưu chuẩn bị ở sau, tin tức ta truyền đi. Chỉ là lộ ra bổn môn có không ít trưởng lão ngưng đan kỳ, về phần sư. Thúc nguyên anh kỳ tồn tại, thì nói lập lờ nước đôi, không nói là có. Cũng không nói là không có. Tốt, bảo trì thần bí mới là thông minh nhất, đúng rồi. Một mắt, lão giả đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, chậm rãi mở miệng ta nghe. Người ta nói, ngươi thu một tên gọi là Lâm Hiên, tu sĩ trúc cơ kỳ làm. Làm đệ tử cử hắn làm trưởng môn đời sau bổn môn còn có việc này ư. Sư thúc thứ tội lúc trước ngài chính là đang bế quan cho nên vãn. Bối mới không có xin chỉ thị. Ta không có trách cứ ý của ngươi. Lão giả khoát tay áo chỉ là. Ngươi làm sự tình gần đây lão luyện thành thục Lâm hiên này gia nhập. Bổn môn vài năm ngươi vì sao? Ha ha sư thúc có chỗ không biết vãn bối như thế nào lại bắn tên. không đích làm như vậy đương nhiên là giải quyết lo lắng cho bản môn lâm hiên này hai người thanh âm dần dần nhỏ xuống mà chỗ bọn họ đàm luận lâm hiên có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả giờ phút này trở lại đồng phủ hắn đang tại cố gắng tu hành thiên ma dù thi thuật tầng thứ nhất hắn tại lần bắt quái trước cũng đã thuận lợi luyện thành Hiện tại việc muốn làm chính là đem cương thi bị bắt dựa theo ma kinh. Tiến hành nhận chủ. Trước hết, Lâm Hiên trên mặt đất dùng tinh thạch cùng với một ít tài. Liệu khác bố trí một cách trận pháp luyện yêu đơn giản bởi vì là lần. Đầu tiên tiếp xúc loại tạp nhâm này cho nên nghiên cứu trọn vẹn ba. Ngày mới bố trí xong trận pháp này. Vừa cẩn thận kiểm tra một phen, xác thực không có gì sai, sau đó Lâm... hiên vỗ vỗ linh dược đại bên hông đem một đầu cương thi phóng ra cương thi này tu vi gần linh động trung kỳ một đầu yếu nhất trong các quái vật bị bắt lâm hiên có ý định trước hết dùng hắn luyện tập cương thi vừa ra khỏi linh dược đại lập tức hung giữ hướng lâm hiên đánh tới lâm hiên tay áo phất một cái một đạo pháp quyết đánh ra lập tức đem hắn xốc vài cách bổ nhào đối phó cái yếu như vậy Hôm nay không cần Tốn nhiều sức Sau đó tùy ý sử dụng một cái phong chói thuật Làm cho cương thi Không thể động đẩy Đem hắn phóng tới trong trận pháp đã được bố trí Tốt Kế tiếp tựu rất đơn giản Chỉ cần dùng bí pháp trong ma kinh đối với Nó tiến hành rèn luyện Bất đồng theo tu vi cương thi Hao tổn thời Gian cũng hơi khác nhau Chỉ cần cẩn thận là không sai Mơ tê rơi không một